Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4098 Vân Trung Tiên Tử Cùng Hóa Vũ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.XIZ A tu La Vương xác thực không có được tin tức Vũ Đồng Tiên Tử thở dài thành như các ngươi theo như lời giấy không Thể gói được lửa chuyện này đã sớm rơi vào tay âm ti địa phủ đi Cái kia Lâm hiên càng nghe càng là mê hoặc nguyệt nhi kiếp. Trước chính là âm ti chi chủ, chẳng lẽ còn có người dám đem nàng mơ mơ. Màng màng sao? Nhất niệm đến tận đây trên mặt hắn tự nhiên lộ ra vài phần cổ quái. Thần khí! Đạo hữu nghĩ lầm rồi, sự tình cũng không có như vậy phiền phức, A-tu-la. Vương sở dĩ không có được manh mối là vì nàng đang tải bế sinh tử quan kia mà Phốc lâm hiên một ngụm linh trà phun ra nai long bọn người trên mặt biểu lộ cũng đầy là sai ngạc đều nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại lúc này đây xác thực là tự mình những người này đem sự tình tưởng tượng được quá mức không hợp thói thường bế sinh tử quan làm như tu tiên giả lâm hiên đương nhiên biết rõ cái kia ý vị như thế nào Cái kia cùng bình thường bế quan bất đồng, một khi thành công đem có. Thiên đại thu hoạch nhưng là tuyệt đối quấy dày không được. Thương hải tang điện thế sự biến thiên bế sinh tử quan đại năng. Cũng xem làm bình thường. Quái không thể nói trước bên ngoài làm cho long trời lở đất, A-tu-la. Vương lại cái gì cũng không hiểu được. Lý do này vốn là rất dễ dàng nghĩ đến. Có thể bởi vì vũ đồng tiên tử giảng thuật thượng cổ che giấu quá ly kỳ. Khúc chít cho nên chính mình những người này đều bị dẫn lệch mạch. Suy nghĩ luôn nghĩ đến có âm mưu gì lại đem cách này nhất chuyện đơn. Giản thực bỏ qua rồi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ba người đều có chút sở khóc sở cười. Khổ. Lâm Hiên sở lên đầu lâu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ cách kia kế. Lại xảy ra chuyện gì Linh giới không muốn từ bỏ ý đồ Những chân tiên kia càng không muốn đem hóa vũ buông tha Hắn hôm nay bản Thân bị trọng thương Lại đã trở thành qua phú con chuột Người cô Đơn có thể biến nguy thành an sao Biến nguy thành an Chỗ nào có dễ dàng như vậy Vũ đồng tiên tử tiếp tục thở dài bất quá Muốn nói hóa vũ đã trở Thành người cô đơn một cái, nhưng lại nói quá sự thật rồi. a hắn hôm nay đã thành cách đích cho mọi người chỉ trích, mọi người. Trốn chi duy sợ không kịp, ngoại trừ a tu la chẳng lẽ còn có ai dám đối? Với hắn cung cấp trợ giúp, là hóa vũ chân nhân tại tiên giới bằng hữu. Sao? Lâm Hiên hiếu kỳ mà nói. Tiên giới bằng hữu, hừ. Vũ đồng tiên tử lại đôi lông mày nhíu. Lại trên mặt lộ ra cười lạnh hóa vũ chân nhân ngày xưa là tiên giới Đệ nhất cường giả điểm ấy đúng vậy Nhưng hắn vẫn cũng không sợ Trường cùng người lui tới cái gì bằng hữu tốt nhất chỉ có điện tương Một cái có thể điện tương lại đưa hắn phản bội hóa vũ chỗ nào còn có Thân bằng hảo hữu đâu Vậy là ai trợ giúp hắn hay sao Lâm Hiên càng phát ra hiếu kỳ rồi. Người này muốn nói. Lâm đảo hữu cũng quen biết. Nhưng lại cùng đảo. Hữu quan hệ không phải là nông cạn bộ dạng. Vũ đồng tiên tử ngẩm. Đầu trên mặt lại lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc. Ta. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc kinh ngạc ngoài. Cũng không khỏi được một. Hồi trột dạ Chẳng lẽ đối phương đã nhìn thấu mình cùng A-tu-la-vương. Quan hệ, hẳn là Nguyệt Nhi thân phận đã bảo lộ. Lâm Hiên trong nội tâm không khỏi rất là cảnh giác rồi. Tuy nói hiện tại mọi người là bạn không phải địch nhưng đây cũng là. Chính mình là tối trọng yếu nhất bí mật. Về tình về lý, Lâm Hiên đều khó có khả năng không thèm để ý. Tiên tử nói là. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia thăm dò chi sắc. Sẽ không phải là chỉ ta đại ca. Nói sự kiện. Theo trò chơi công ty nhận được tin tức bách luyện thành. Tiên tay Du đã tiến vào cuối cùng điều chỉnh thử tin tưởng rất nhanh. Có thể cùng các vị đạo hữu gặp mặt. Đương nhiên không phải nai long. Vũ đồng tiên tử lắc đầu. Không phải này sẽ là cách nào. Ta nhận thức thượng cổ đại năng cũng. Không nhiều. Lâm Hiên trần chờ nói, thật sao, vậy cũng không nhất định. Vũ Đồng Tiên Tử mỉm cười mở miệng Vân Trung Tiên Tử, ta muốn Lâm Đạo. hữu ngươi có lẽ cũng không xa lạ gì. Cái gì? Tần nhiên, ngươi nói là nàng. Lâm Hiên trong nội tâm trong lúc nhất thời ngũ vị trần tạp. Đúng vậy, đúng là nàng này. Vũ đồng tiên tử mang trên mặt mỉm cười lai lịch của nàng không phải. Chuyện đùa chính là vực ngoại thiên ma đại thủ lính phi thiên ma tổ. Thân mũi mũi kia mà. Vực ngoại thiên ma xâm lấn tam giới không đắc đã, đã thất bại. Chẳng lẽ vân trung tiên tử còn trẻ ở tại chỗ này sao? Lâm Hiên càng nghe càng. Cảm thấy ly kỳ rồi. Cũng không phải là ngưng lại mà là chính cô ta nguyện ý. Vũ Đồng, tiên tử thở dài, chính mình nguyện ý, lâm hiên nhưng lại kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, vị này vân trung tiên tử tuy là vực ngoại thiên ma, nhưng so với vùng khỉ ho có gáy thiên ngoại ma vực, nàng lại càng la thích. Linh giới xinh đẹp giàu có và đông đúc kỳ thật từ lúc vực ngoại thiên. Ma thủ chân tiên châm ngoài xâm lẫn tam giới trước khi, nàng cũng đã. Tại tam giới du lịch rồi. Mà chính là thời điểm nàng nhận thức hóa vũ. Hơn nữa ái mộ vô cùng. Ái mộ. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Đúng vậy mới đầu tần nhiên cũng không biết hóa vũ chính là chân. Tiên nhưng hai người ở chung nhưng lại cực kỳ vui sướng đáng tiếc. Thần nữ cố ý tương vương vô tâm. Vân Trung tiên tử tuy rơi vào võng tình không cách nào tự kềm chế hóa vũ nhưng chỉ là đem nàng cho rằng muội muội đối đãi a vân trung tiên tử không đủ xinh đẹp sao hay là chay vứt bỏ nàng là vượt ngoại thiên ma lâm hiên có chút tò mò mở miệng lâm đạo hữu là biết rõ còn cố hỏi sao tần nhiên dung mạo như thế nào ngươi lại không phải là không có bái kiến tuy nhiên không kịp A tu la, nhưng cũng là tuyệt thế mỹ nữ đúng vậy. Về phần vét bỏ nàng là... Vực ngoại thiên ma, ngươi cảm thấy hóa vũ chân nhân hội như vậy nông. Cạn sao? Vũ đồng tiên tử không cho là đúng mở miệng. Cái kia? Lâm Hiên gãi gãi đầu lâu cái kia lại là vì cái gì? Hừ, đây còn phải nói cái kia hóa vũ chân nhân là cái đầu ngốc, không? Biết hưởng tề nhân chi phúc. Nhất định là hắn cùng với A-tu-la-vương Lưỡng tình tương duyệt Cho nên tự không chào đón vân trung tiên tử Rồi Lười biếng thanh âm truyền vào lỗ tay Nhưng lại một bên nai long chân Nhân trên mặt lộ xa vẻ Không cho là đúng thật là một cái du một đầu Khó trách sẽ bị điện tương đánh lén Đem chính mình lấy tới chật vật Như vậy hoàn cảnh Lâm Hiên bọn người nghe được một hồi im lặng Cái này dùng yêu sâu sắc Một lòng cùng bị đánh lén có quan hệ gì Nai long chân nhân tư duy Thật sự là người chỗ không kịp Sau đó như thế nào Hóa vũ chân nhân cùng vân trung tiên tử tầm đó Lại xảy ra chuyện gì Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia tò mò Chẳng lẽ là vân trung tiên tử Vì ái sinh hận sao cái này thật không có vũ đồng tiên tử lắc đầu hóa vũ chân nhân tuy nhiên không tiếp thủ vân trung tiên tử tình nghĩa nhưng đợi nàng cũng quả thực không tệ vẫn là đem tần nhiên đương thân muội muội đối đãi chiếu cố vân trung tiên tử lại thế nào nhẫn tâm đối với hắn bỏ đá xuống diễn đi Vực ngoại thiên ma tuy nhiên đã bại lui rồi nhưng tần nhiên như Trước ở lại linh giới bên trong, dùng thực lực của nàng chỉ cần không. Cao điều trương dương có thể khám phá hắn vực ngoại thiên ma thân. Phần đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vốn là thập phần an. Toàn có thể bởi vì hóa vũ chân nhân sự tình, linh giới đã nháo cái. Long trời lở đất tần nhiên lại làm sao có thể không hiểu được, nàng đối với hóa vũ cảm tình khó có thể dứt bỏ cho nên nhịn không được xuất thủ tương trợ nhưng mà cách này một đám bề bộn nhưng lại đúc tổ ông vò vẽ tần nhiên thân phận bạo lộ tuy nhiên nàng cũng là vượt ngoại thiên ma trong có đếm được cường giả nhưng cũng không thể có thể một người đối mặt toàn bộ linh giới cùng chân tiên phấn nổ hiện tượng hoàn sinh Cuối cùng đành phải cùng hóa vũ chân nhân cùng đi hướng về phía đường. Chạy trốn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.